Hình chuyện đêm rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội được mang tên Làm vợ bác sĩ của tác giả Lạc Tiêu. Chuyện rất hay và hấp dẫn đang đón chờ quý vị và các bạn. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý vị và các bạn bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại đến mức không có một chút ấm áp, giống như một giây sau là có thể đông cứng cô thành băng vậy. Trái tim hướng tình quặn thắt lại, trên khuôn mặt tái nhợt, càng không có chút máu. Cô đẩy cửa xe ra, lào đảo từ trên xe bước xuống, chân bước đi khó khăn. Cũng không chờ kịp phản ứng lại, tờ giấy đăng ký kết hôn màu đỏ đã từ cửa sổ bay ra, rơi thẳng vào người cô. Một cái chớp mắt tiếp theo, chiếc xe đã miếng mắt ở cuối con đường. Hứng tình không kìm đén được nữa, ngồi bệt trên mặt đất, ôm mặt khóc lớn. Trên xe, điện thoại của Lục Ly Giã vang lên không ngừng. Điện thoại là của bệnh viện và chu Đông gọi tới. Lục Ly Giã cảm thấy phiền phức nên cầm điện thoại ném ra ngoài cửa sổ. Suốt cuộc thế giới của anh cũng đã an tính triệt để. Trên cửa kính là khuôn mặt lạnh lùng của anh, đường nét sắc lạnh đến mức làm người ta sợ hãi. Tay cầm lái nổi gân xanh, các ngón tay một màu trắng bệch dọa người. Con người âm trầm vừa đen vừa tối. Khoảnh khắc vứt giấy đăng ký kết hôn ra ngoài, Lục Lý Giá đã hiểu rõ. Đúng như Cao Hứng Tình nói, tình yêu có như thế nào ở trước văn bản pháp luật chứng nhận đều không tồn tại. Yêu sâu hơn cũng chỉ là một cuộc hồn nhân, người thứ ba, thật không thể chịu đựng nổi. Máu từ ngực của anh không ngừng chảy ra, thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng. Lục ly giá không cảm thấy đau đớn một chút nào, bởi vì giờ phút này trên ngực anh, có một vết thương càng đau càng sâu hơn. Đang tảm nhẫn sâu xé anh, khiến anh đối với loại cảm giác đau đớn đã bị tê liệt từ lâu. Anh lấy một yếu thuốc lá trong bao ra, vừa châm vừa hút. Một điếu rồi lại một điếu, khói trắng từ từ bay lên, trong khung cảnh mờ mịt, đôi mắt thâm trầm của anh càng lúc càng biến thành màu đỏ tươi, tiếp theo càng hút càng nhiều. Lúc hướng tình đang mơ mơ màng màng, ngủ trong nhà mình, bỗng nhiên nhận được cuộc điện thoại xa lạ. Sau khi cô nhận điện thoại thì hơi bất ngờ, hóa ra là tống. Chị hướng tình, chị mau tới đây một chuyến đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Hướng tình từ trong chăn ngồi dậy. Giọng nói của Tống ở trong điện thoại rõ ràng rất hoang mang. Anh giá uống say, say đến mức đáng sợ, quan trọng là vết thương của anh ấy chảy rất nhiều máu, bây giờ còn đang sốt cao. Hướng tình nghe xong, trong lòng hơi sợ, tay cầm điện thoại di động không ngừng nắm chặt lại. Tống, em mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi. Không được, chị hướng tình, em khuyên như thế nào anh ấy cũng không nghe, lại còn muốn uống tiếp nữa. Nếu em có cách thì đã không gọi điện thoại cho chị, chị nhanh chóng tới đây đi. Nếu như uống nhiều như thế thật sự sẽ chết người đấy. Giọng nói của Tống ở đầu bên kia đã cuống lên rồi. Hướng tình vừa nghe như vậy cũng không đoái hoài tới thứ gì nữa. Thay một bộ quần áo, vớ lấy một cái áo khoác rồi chạy ra ngoài. Tống, em cố gắng cho anh ấy uống rượu ít thôi. về thường của anh ấy nghiêm trọng như vậy, tại sao còn uống rượu chứ? Chị hướng tình, chị mau tới đây đi, anh đã chảy máu rất nhiều rồi. Được, chị biết rồi, chị biết rồi. Toàn bộ đầu óc của hướng tình có chút bối loạn. Ba, ba. Hướng tình ở trên hành lang không ngừng gọi ba của mình, trong giọng nói còn mơ hồ mang theo nước nở. Làm sao vậy? Đến giờ này rồi mà vẫn không được yên. Bỗng nhiên ở dưới lầu vang lên giọng nói quen thuộc mà lâu rồi không thấy. Khoảnh khắc đó khiến hướng tình tựa như tưởng mình nghe lầm. Anh hai, là anh hai sao? Hướng tình vui vẻ kêu lên, vừa khóc vừa cười. Nhảy tung tăng từ trên lầu chạy xuống. Quả nhiên vừa xuống dưới lầu đã thấy cao hướng dương, mang theo vali hành lý, hoàn hảo không chút tồn tại đứng ở đó. Trên khuôn mặt Tuấn Tú còn mang theo một nụ cười đã lâu không gặp. Là anh, anh đã trở về. Xuyết chút nữa, hướng tình mừng đến phát khóc. Một cái chớp mắt tiếp theo, kích động, nhào vào trong ngực của anh cả. Sau đó nhíu lấy vạt áo của anh khóc lên. Anh, anh có biết mọi người nhớ anh như thế nào không? lo lắng cho anh nhiều như nào hay không? Cao Dương giang tay ôm em gái của mình vào trong ngực thật chặt. Bỗng nhiên Hướng Tình từ trong ngực của anh cả ngẩng đầu lên, khóc lóc hỏi anh ta: Anh sức khỏe của anh sao rồi? Đã tốt hơn rất nhiều. Hướng Dương Thành thật trả lời. Vậy thì tốt quá. Hướng Tình lau nước mắt một cái, sau đó lấy hòm thuốc ba chuyên dùng ở trong phòng khách ra, rồi kéo tay anh cả ra ngoài. Anh hai ơi, nhanh đi theo em. Đi đâu? Anh ta vừa mới vào nhà, ngay cả đến chén trà cũng chưa được uống. Còn chưa chào hỏi ba mẹ nữa. Cứu người, Hướng tình không nói hai lời, kéo anh của mình vội vàng ra cửa. Quả nhiên đến lúc chỗ tống đã thấy lục ly giá uống rất nhiều. Nói thật, đây là lần đầu tiên hướng tình nhìn thấy anh trai rượu. Không tệ như cô nghĩ, anh không hề làm ồn ào, yên lặng như vậy ngủ tiếp đi. Chị hướng tình, chị đến rồi. Tống sốt ruột chạy tới đón, nhìn thấy Cao Hương Dương bên cạnh cô thì có chút kinh ngạc. Anh chị là bác sĩ. Vậy thì tốt quá. Anh, anh mau tới khám cho anh ấy, ngực của anh ấy bị thương nặng. hướng tình lôi anh của mình một cái, Cao Hương Dương liếc mắt đã nhận ra lục ly giá, nhanh chóng tới gần anh ta. đo nhiệt độ bắt mạch cho anh ta, cuối cùng mới mở vài băng trước ngực. nhíu mày, cho rằng biết mình bị thương, còn uống rượu. Quả thực là mang mạng sống của mình ra đùa giỡn mà. Hướng tình ôm lục ly giá để cho anh dựa vào trong lồng ngực của mình, nghỉ ngơi. Anh cả, anh ấy không có chuyện gì chứ? Cô lo lắng hỏi Cao Hướng Dương. Bị thương nặng như vậy, em nói xem có chuyện gì hay không? Cao Hướng Dương thâm ý liếc em gái mình. Bằng gạc được tháo ra, Cao Hướng Dương thận trọng rửa vết thương, khử trùng. Cùng lúc đó, hướng tình cũng nhìn thấy bên cạnh vết thương còn có chữ tình màu xanh ra trời. Hai con người đồng thời ngẩn ra. Tiếp theo, viền mắt của hướng tình không khỏi ướt ướt. Cô thậm chí không biết chữ tình này anh xăm lên lúc nào và vào hoàn cảnh nào. Cao hướng dương đang xử lý vết thương, liền dừng lại một chút. Giờ xét ánh mắt em gái mình, sau đó không nói gì mà tiếp tục cầm máu cho anh ta. Rất nhanh, sau khi xử lý xong vết thương, Cao hướng tình và tống một trái một phải. Đỡ lấy anh ta. Hướng Tình phụ trách ôm hòm thuốc. Tống, em đừng lo lắng, anh của chị là bác sĩ, sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Hướng Tình an ủi Tống. Vâng, chị Hướng Tình, chị nói về em yên tâm rồi. Tống liên tục gật đầu. Tống, em không có chuyện gì chứ, cả Liên Vân nữa. Em không sao. Tống biết Hướng Tình nói chuyện gì nên gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Anh giá bảo vệ em, còn về phần Liên Vân cũng không có chuyện gì. Bây giờ hai chúng em ở cùng nhau. Thật à? Hướng tình rất vui mừng. Quá tốt rồi, chị cũng mừng cho hai người, sau này làm việc cho tốt, biết không? Vâng, nhất định, nhất định vậy. Tống gật đầu rồi lại nói. Chị hướng tình, hy vọng chị và anh giá cũng tốt đẹp, thật sự anh giá rất yêu chị. Em còn chưa thấy... Tống, hướng tình cắt đứt lời của Tống nhạt nhạt nói. Yên tâm, chúng ta đều sẽ ổn thôi. Chỉ là mỗi người sẽ tự ổn mà thôi. Hai người nâng lục ly dã lên xe. Cao Hứng Dương phụ trách lái xe. Hứng Tình ngồi ở ghế sau, phụ trách chăm sóc anh. Anh ta ra rất nhiều mồ hôi nóng. Hứng Tình không mang theo khăn mặt, liền dùng ống tay áo lau mồ hôi cho anh. Mồ hôi của anh rất nóng, rất nóng. Thổi lên gáy Hứng Tình làm cho cô hơi rối loạn tâm thần. Anh hai, chúng ta đi đâu vậy? Hứng Tình hỏi Cao Hứng Dương đang ngồi ở ghế lái. Em biết anh ta nằm viện ở viện nào không? Em không biết. Hướng tình lắc đầu. Đi bệnh viện của chúng ta có được không? Cao Hướng Dương hỏi ý của em gái. Hướng tình gật đầu. Vâng. Cao Hương Dương lại liếc nhìn em gái qua kính chiếu hậu rồi im lặng thở dài. Được rồi, hay là về nhà trước? Vâng. Cứ coi như em đưa anh ta đến bệnh viện em cũng không yên tâm. Còn phải chăm sóc anh ta thì không bằng về nhà mình. Tốt xấu gì cũng không cần khổ cực như vậy. Lúc muốn ngủ còn có chỗ cho em ngủ, hơn nữa trong nhà còn có nhiều bác sĩ, so với y tá thực tập thì còn tốt hơn nhiều. Hướng tình mấp máy đôi môi, cúi đầu liếc mắt nhìn người đàn ông trong ngược mình, không nói thêm gì nữa. Thật nhanh xe đã về đến nhà. Diệu lục ly dã vào nhà, không nghĩ hoàng ngân và Cao Hướng Thành đã sớm xuống lầu đang ngồi chờ. Lúc biết được hướng tình về, Cao Hướng Thành cũng đã tỉnh. Không ngờ xuống lầu không chỉ thấy hình bóng con gái mình, ngược lại còn thấy một đứa con trai. Gọi điện thoại không nghe, hai vợ chồng cũng chỉ có thể ngồi ở nhà chờ đợi. Vừa thấy con mình, liền vui đến phát khóc, chỉ lo ân cần hỏi han Thật đúng lúc, hướng tình dìu lục ly giá đi lên lầu, mong chờ bố mẹ mình bỏ qua mọi chuyện, không hỏi thăm nữa. Thế mà ngay cả hướng tình cũng quên luôn chuyện đó. Đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, không phải quan hệ giữa cậu ta với Tam Nhi rất tốt sao, sao lại say rượu lại đến nhà chúng ta để ngủ vậy?" Lời nói của Hoàng Ngân mang theo ý vị sâu xa hỏi hướng tình. Hướng Tình cúi đầu, có chút trột dạ, không dám nhìn thẳng mẹ mình, cẩn trọng bao che nói: "Mẹ, anh ta không đơn giản chỉ là say rượu, anh ta đang bị thương, mẹ biết đấy, bố và anh đều chữa bệnh rất giỏi. Băng mạc và dì Sam của con, khả năng chữa bệnh cũng không kém." Khoảng Ngân thông minh, đâu có dễ bị lừa như vậy, liếc con gái mình thở dài. Tình tình, con nói thật cho mẹ biết, mấy ngày trước, con có nhắc đến chuyện bạn trai với mẹ, thật ra chính là đứa nhỏ ly giá này đúng không? Hứng tình nhách môi, không nói gì. Ngực hơi nhói, đau nhức khó chịu, cô nháp mắt trong khóe mắt nhanh chóng ướt. Mẹ thấy con vốn dĩ không hề yêu mấy. Mẹ, Hướng tình cố nén cảm xúc muốn khóc, an ủi mẹ mình. Không có việc gì, mẹ không phải lo lắng cho con, con sẽ xử lý tốt vấn đề tình cảm của mình. Mẹ tranh thủ xuống dưới với anh đi, con đi nấu canh giải rượu. Để mẹ đi nấu, con ở đây trông cậu ta đi. Bị thương thế còn uống nhiều rượu như vậy, đám trẻ tuổi bọn con đúng là không biết quý trọng sức khỏe của mình. Hai. Hoàng Ngân vừa than thở vừa đi xuống dưới lầu, hướng tình dựa vào phía sau cửa. Nghe tiếng thở dài của mẹ, cuối cùng cũng nhịn không được, nước mắt trong khóe mắt chảy xuống, thấm ướt hai gò má của cô. Sau khi ổn định tâm trạng, hướng tình mới mở cửa đi vào phòng. Đóng cửa lại, vừa xoay người, đôi mắt sương mù không báo trước mà đã gặp một đôi mắt đen sâu thẳm. Lục ly giá nằm trên giường không biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Anh nửa nằm dựa vào đầu giường, ánh mắt thâm trầm, mát lạnh nhìn chậm chạm hướng tình. Một hồi lâu, anh đưa tay vỗ vỗ bên cạnh giường ngủ Y bảo hướng tình tới đây, có lẽ vì mất quá nhiều máu nên cho dù say nhưng sắc mặt anh lúc này trông có chút tái nhợt. Hướng tình khẽ hít một hơi, dưới đáy lòng tự động viên chính mình rồi mới khẽ bước đi tới chỗ anh. Bước chân của cô thực sự rất cẩn thận, khiến cho lục ly giá nhìn không khỏi có chút tức giận, nhíu mày không vui hỏi cô một câu. Sao vậy? Sau khi kết hôn, nhìn anh rất giống mánh thú sao? Câu nói của lục ly giá là mũi kim nhọn. Đâm sâu vào bên trong trái tim của hướng tình Thật sự rất đau đớn Em không có ý đó Hướng tình giải thích Đứng cạnh giường Dừng lại một chút Nhưng cuối cùng vẫn theo ý của anh ngồi xuống bên cạnh mép giường Cô nói Tống gọi điện thoại cho em Nói anh uống rất nhiều rượu lại còn bị thương Thật nhiều chuyện Ba chữ này Không biết là anh nói tống Hay là nói cao hướng tình Hướng tình chợt cảm thấy có chút xấu hổ Người vừa mới ở ngoài cửa Chính là mẹ em Lục ly giá bỗng nhiên hỏi một câu. Ừ, hướng tình gợt đầu. Mẹ em đi nấu canh giải rượu cho anh. Lục ly giá nhấc chăn lên. Thanh âm buồn bực nói. Cũng không có say, uống thuốc giải rượu để làm gì chứ? Nếu như thực sự say, ý thức của anh sao lại rõ ràng như vậy? Anh sao có thể nhớ rõ người con gái trước mặt này? Đã sớm gạt anh, tự mình đi kết hôn. Bây giờ anh đang làm gì? Nằm ở trên giường một người con gái đã kết hôn. Anh làm gì vậy? Miếng vết thương vừa mới buộc chặt, nếu như anh cử động nữa sẽ lại chảy máu. Hướng Tình có chút khẩn trương. Lục Lý Giá ngồi ở mép giường, bên cạnh trừng mắt hỏi Hướng Tình, giọng điệu lạnh băng không có một chút ấm áp nào. "Làm sao mua để anh ngủ lại đây sao? Ngủ trên giường em, nếu chồng em biết, liệu có đồng ý hay không?" Bên trong mỗi một câu, một chữ của anh đều chứa đựng ý chăm trọng. Lông mày của Hướng Tình thoáng chuyển động, nặng nề cắn cắn môi dưới. Vậy anh, đi đi. Lục Lý Giá nhìn chằm chằm cô thật lâu, đứng lên, đi ra ngoài. Rõ ràng uống rượu say, rõ ràng là bị thương. Nhưng tại sao bóng lưng anh rời đi, vẫn có thể đẹp và cứng rắn đến như vậy? Mở cửa ra, không ngờ người đứng trước mặt lại là bố của hướng tình, Cao Hướng Thành. Lục Lý Giá ngẩn người. Tình rồi à? Cao Hướng Thành trầm giọng hỏi Lục Lý Giá. Âm thanh không biểu lộ cảm xúc. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua bộ mặt không có chút máu nào của anh, lại nhìn thoáng qua Cao Hướng Tình trong phòng, ngược lại nói với Lục Ly Giá, "Bị thương còn lộn dục cái gì, quay lại, nằm xuống." Ông dùng giọng điệu của người lớn ra lệnh cho anh. "Bác trai." Lục Ly Giá khó coi ngẩn người, cảm thấy những lời kia thật quái đản, lễ phép lên tiếng chào hỏi hướng Thành. "Hướng Tình." Cao Hướng Thành thấy con gái ngồi không nhúc nhích trong phòng, trầm mặt kêu lên một tiếng, "Tới đây." Dìu cậu ta qua đó nằm. Không cần. Lục ghi giá từ chối. Hiện tại cháu đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Cậu Lục, tôi là một bác sĩ, sẽ không trơ mắt để ý đến sinh tử của người bệnh. Nghe con gái tôi nói cậu mất máu quá nhiều, nếu không chăm sóc cẩn thận, nếu còn sống cũng sẽ rất nguy hiểm. Xin mời, cho dù phải đi thì tối nay cũng không có vội. Câu hướng thành đối đái với người bệnh trước nay đều rất cẩn thận. Hướng tình nghe xong lời này của ba cô. Vội vàng khẩn trương tiến lên đỡ anh, thấp giọng khuyên anh. Có chuyện gì đợi mai rồi hắn nói. Đêm nay ở lại đi. Cao Hướng Thành cầm nhiệt kế đến, không để ý đến cô còn đang giằng co với lục ly giá tại cửa, đưa nhiệt kế cho hướng tình. Còn giúp cậu ta đo nhiệt độ cơ thể, đặt ở trong miệng. Còn mấy vươn thuốc này, đợi tí nữa khi ngủ cho cậu ta uống. Vâng. Hướng tình ghi nhớ từng thứ trong lòng. Mười phút sau, mang nhiệt kế đi cho bố. Vâng. Cao Hướng Thành dặn dò xong, liền đi ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên đóng cửa phòng ngủ, giúp hai người kia. Trước tiên nằm xuống đi. Hướng tình không biết nên nói cái gì cho phải. Đỡ Lục Ly Giá khẩn trương đáp một tiếng, có vẻ yếu thế với anh. Ngược lại Lục Ly Giá cũng không có từ chối. Đem Hướng tình kéo vào trong lòng của mình, phản phất có chút trả thù, đem sức nặng của toàn thân đè lên người Hướng tình Hướng tình bị anh đè lên, mệt mỏi không thở nổi. Lục đi đến cạnh mép giường, hai người cùng nhau ngã xuống giường. Hứng tình lại càng hoảng sợ, sợ chính mình sẽ động đến vết thương của anh. Anh không sao chứ? Cô theo bản năng định ngồi dậy, nhưng bống dưng eo thon của cô bị lục ly giá giữ lại. Tại sao phải kết hôn với anh ta? Anh hỏi. Âm thanh trầm trầm, khàn giọng, hồ hấp có chút không bình thường. Hứng tình bị anh ta nắm vòng eo, hơi có chút cứng ngác. Sau một hồi lâu, thì là kết hôn. Làm gì có nhiều lý do như vậy? Cô ngồi dậy, trả lời câu hỏi của anh. Một tay lục ly giá lại kéo cô xuống, mạnh mẽ đặt trong ngực anh. ly hôn với anh ta đi. Hướng tình ngơ ngác, đôi mắt trừng lớn ngạc nhiên nhìn anh. ly hôn với anh ta, anh lấy em. Anh nói tiếp. Ánh mắt hướng tình sâu thẳm, kiên định mạnh mẽ. Hướng tình ngước con mắt chớp chớp, đáy mắt nhanh chóng, có một lớp xương mù. Em nếu ly hôn, chẳng khác nào là kết hôn hai lần. Ngón tay của lục ly giá nhéo nhẹ cằm cô. Anh không chê. Giờ phút này, trong nội tâm hứng tình có một loại kích động khó nói. Nếu như có thể ly hôn, cô thực sự mong muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân không có tình yêu này. Thế nhưng, mori sẽ đồng ý ư. Anh ta đã hao tổn biết bao tâm sức để khiến cô ở bên cạnh. Thật sự có thể dễ dàng ly hôn như vậy sao? Nếu như anh ta không chịu thì sao? Hứng tình mắt đỏ hỏi anh. Nộp đơn ly hôn lên tòa án. Nếu như nộp đơn thất bại thì sao? Anh sẽ tìm cho em một luật sư tốt nhất, sẽ không thể thất bại. Nếu không được thì sao? Xác suất thất bại cũng không phải là không xảy ra. Anh đây cũng không ngại cho mô rì bị cắm sừng cả đời. Khói mắt hướng tình hơi ẩm ướt, nhẹ khiển trách một tiếng. Anh định cùng em lãng phí cả đời ư? Em không phải đã có ý định muốn ở cùng cậu đây cả đời hay sao? Lục ly giả nhéo nhéo cầm cô, đôi mắt của hướng tình ảm đạm cúi xuống. Nếu như giữa đường có chuyện gì xảy ra thì sao? Đúng lúc này, vang lên tiếng gõ cửa, hứng tình vội vàng thoát ra khỏi lồng ngực của lục ly giá, Đứng dậy, đi ra mở cửa, Hoàng Ngân bưng một bát canh giải rượu từ bên ngoài vào. Bác gái, lục ly giá vội vàng lễ phép chào một tiếng. Tình rồi à, Hoàng Ngân dịu dàng cười, theo thói quen cảm ra một câu. Trên người bị thương, sao còn uống nhiều rượu vậy? Nào, nhanh chóng uống bát canh này đi. Cảm ơn ạ. Lục ly giá vội nhận lấy bát canh Hoàng Ngân đưa tới, một hơi uống cạn sạch. Sau khi uống xong, hướng tình đưa nhiệt kế cho anh. Ngậm vào miệng đi. Lục ly giá đem nhiệt kế bóp trong tay. Nhìn không được nhíu nhíu mày. Hiển nhiên, anh không thích thứ này. Nhanh lên! Hướng tình rục anh. Hoàng Ngân cười cười. Mẹ đi xuống trước, có chuyện gì con nhớ bảo mẹ. Vâng, con cảm ơn mẹ. Thật ra, hướng tình vẫn biết là ba mẹ cô muốn biết rõ quan hệ giữa cô và lục ly giá, nhất định sẽ không mấy vui vẻ. Dù sao, cô cũng là người đã kết hôn. Theo lý, cô cũng đã chia tay với người yêu cô. Hoàng Ngân bưng bát canh đi ra. Sau vài giây cuối cùng, lục ly giá đã đem nhiệt kế ngậm vào mồm anh. Anh lại nằm lên giường. Trong miệng ngậm một thứ kỳ quái, đôi mắt phượng mở to, trừng mắt nhìn hướng tình. Hướng tình cũng cúi thấp mặt nhìn anh. a Lục ly giá vẫn còn ấp úng nói cái gì đó. Anh đừng nói chuyện, đau nhiệt độ cơ thể trước đá. Anh nói cái gì em cũng không nghe rõ đâu. Hướng tình tới bên giường ngồi cạnh anh, lấy tay sờ lên trán anh, nhíu mày. Vẫn còn sốt cao. Quả nhiên, sốt cao 40 độ. Thật khoa trương. Hướng tình lại đưa cho lục ly giá một chút thuốc hạ sốt. Anh uống thuốc rồi mê man ngủ. Anh ngủ rồi hướng tình lại không dám ngủ. Cô nhớ lúc cô bị bệnh, nằm trong bệnh viện. Lục Lý Giá đã thức trắng đêm, không ngủ ở bên cô, nói chuyện cùng với cô, kể chuyện cười, ghi ra mọi cách làm vết thương của cô bớt đau đớn. Thình lình, trên tủ đầu giường chu điện thoại di động đột ngột vang lên, nháy mắt đem suy nghĩ của hướng tình từ quá khứ trở về. Cô cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua tên người gọi đến, liền cứng đờ. Không phải ai khác mà chính là Mori. Hướng tình quét mắt nhìn Lục Lý Giá đang ngủ say trên giường, ấn nút tắt chuông điện thoại. Sau một hồi dối dám mới ra đi bàn công nhận điện thoại của anh. Đang ở đâu? Đầu bên kia mò hỏi cô. Hướng tình nhíu mày, anh không có tư cách hỏi thăm tình hình của tôi. Ở đầu bên kia điện thoại chợt im lặng một cách chết chóc, một lát sau, xuống dưới. Anh ra lệnh cho cô qua điện thoại, trong lòng hướng tình sợ hãi. Anh đang ở đâu? Cô căng thẳng hỏi dò anh. Đứng ở ban công ngoài trời, theo bản năng ánh mắt cô nhìn xuống dưới tầng dưới tìm kiếm, thấy được một chiếc xe Ben Thị quen thuộc ở tầng 1. Trái tim của hướng tình lại cảm thấy nặng nề. Tôi ngủ rồi, anh đi đi. Cô không muốn nói chuyện với anh. Hoặc là em xuống đây, hoặc là anh sẽ đi lên trên đó. Thái độ của Morrie trước giờ luôn rất ngang ngược. Hướng tình nghe vậy, thực sự có chút tức giận. Bàn tay cầm di động nắm chặt lại. Được, tôi đi xuống dưới đó. Cúp điện thoại. Ngay cả áo khoác, cô cũng không mặc, liền đi ra ngoài cửa, vội vàng xuống tầng 1. Tầng 1, Mori đang đứng bên ngoài xe Ben thì kiên nhấn đợi cô. Gió lạnh thổi qua mái tóc, làm cho bộ dạng lạnh lùng của anh càng thêm sâu sắc, sắc nhọn. Ánh mắt hướng tình nặng nề, phức tạp, lại như có thêm vài phần bắt đắc dĩ. Vừa thấy hướng tình, anh không nói một lời, lập tức đem cô ôm vào trong lòng ngực của mình. Một tay ôm lấy eo cô, một tay khác giữ sau gáy của cô. Để cô vùi trong lồng ngực của mình, cảm nhận được hơi ấm từ trong lồng ngực của anh, cùng nhịp tim của anh vì cô mà loạn nhịp. Có nhớ anh không? Anh hỏi. Câu hỏi nói ra một cách rất nghiêm túc, giọng nói trầm thấp, khàn khàn, dường như còn lộ ra vài phần tang thương và mệt mỏi. Thực sự hướng tình đã lâu chưa gặp anh. Cô thậm chí còn không thèm để ý anh đã đi đâu, làm gì. Ở trong mắt cô, mọi thứ về người đàn ông này đều không liên quan gì đến mình. Mori, anh thả tôi ra. Hướng tình dãy dụa, khẩn trương, muốn thoát ra khỏi giam cầm của anh. Mori thả lòng đầu của cô, tay lại ôm eo cô chặt thêm một chút, ánh mắt nóng rực nhìn cô, đáy mắt trước sau như một tĩnh lặng thoáng qua một chút âm u. Hướng tình, em không bao giờ biết được, anh yêu em nhiều như thế nào đâu. Trong lòng anh, cơ thể mềm mại của hướng tình có phần hơi cứng đờ. Mori, thậm chí hướng tình không rõ cuối cùng là loại đàn ông như thế nào ngang ngược, hèn hạ, không từ thủ đoạn, thế nhưng mỗi lần đều cứu cô trong nước sôi lửa bỏng, thậm chí không tiếc cả mạng sống, hứng tình không biết có phải đây là cái mà anh gọi là tình yêu hay không, nhưng yêu cô như thế này càng nhiều thì càng khiến cô nghẹt thở, lại để trong lòng cô mang theo càng ngày càng nhiều cảm giác mang nợ anh. "Về nhà." mới nói. Anh trước giờ đều nói vắn tắt ngắn gọn. "Không, tôi ngủ rồi, tôi không qua đó." Lục lý giá bị thương nặng, bây giờ còn đang nằm ở phòng cô, sao cô có thể đi cùng anh được, làm sao có thể yên tâm bỏ đi. Lên xe. Đối với lời nói của hướng tình, anh lựa chọn bỏ qua. Mori, tôi nói là tôi không đi. Hướng tình hơi nóng này. Phải đi, đêm nay cùng anh. Lời nói của anh ẩn chứa sự hung hăng, lại có phần lạnh lùng. Chớp mắt tiếp theo, liền nâng cao gương mặt đang ảo náo của cô, cúi đầu xuống ngang ngược, chiếm lấy môi cô. Ừ, Hướng Tình giãy giụa, muốn tránh khỏi nụ hôn cưỡng ép này của anh. Tuy nhiên, so với anh, sức lực của cô thực sự quá yếu, cô căn bản không phải là đối thủ của anh. Hai tay không an phận, bị anh một tay giữ lại ở sau lưng, khiến cô không thể động đậy một chút nào. Bất đắc dĩ, Hướng Tình đành phải dùng chân, nhắm hướng phía chân của anh, lặng lẽ đá mạnh một cước, sau đó nghe thấy tiếng kêu rên đau đớn của anh. Một giây sau, anh ôm cô xoay người, đem cô đè lại trên thân xe. Hai chân khép lại, kẹp lấy đôi chân không yên phận của cô, để cô không thể làm gì được nữa. Mà đôi môi mỏng hôn cô, càng trở nên tùy ý, anh bất chấp mọi thứ hôn cô. Đầu lưới nóng ẩm, nhanh chóng len vào miệng cô, chiếm lấy lánh địa anh luôn khao khát. Thả, bỏ! Hướng tình muốn kêu to lên, nhưng đôi môi vẫn bị anh bị tím, khiến cô không thể phát ra một tiếng kêu cứu nào bởi vì dãi ruộng quá nhiều đến mức sức lực của cô có chút cạn kiệt, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. đến cuối cùng tất cả mọi sức lực của cô đều đã cạn kiệt, hướng tình không còn chút chiếu sức lực để mà dãi ruộng, chỉ có thể yếu mềm, mềm mại trong lòng anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Đủ hôn cuối cùng cũng dừng lại, không đợi hướng tình kịp khám cự, trong nháy mắt cả người đã bị mori ôm ngang lên, ném vào trong xe, ngay sau đó cũng nhanh chóng ngồi xuống xe, lái xe. Nhanh chóng đóng cửa lại, hoàn toàn không để ý tới tiếng la hét của hướng tình. Lệnh cho tài xế chạy xe đi. Chiếc xe nhanh chóng chạy đi. Chỉ để lại tiếng vọng xe chạy, quẩn quanh bên tai lục ly giá, khiến anh khó chịu như thể có một tảng đá đang đè nặng trong ngực mình. Anh đứng ở ban công, quay người, lấy một bao thuốc lá trong túi ra hút. cúi đầu, hút hai cái thật sâu, đem khói thuốc tràn vào trong phổi, mong muốn dùng khói thuốc nồng đậm này làm tê liệt đau đớn trong lòng. Một cảnh ân ái dưới tầng 1 vừa rồi là anh tận mắt nhìn thấy. Hai người đó dựa trên thân xe hôn nhau chuyển biên đến như vậy. Có vài giây xúc động, anh dường như muốn lao tới tầng 1, đoạt lại cô vào trong lòng anh. Nhưng mà lại nghĩ, lục ly giá anh lấy thân phần gì để đi xuống dưới đó? Bạn trai hay người tình? Anh ngầm đầu lên trời, thả một vòng khói thuốc. Khói thuốc mông lung, ánh mắt anh có chút mơ hồ. Mặc kệ bạn trai cũng được, nhân tình cũng được. Nhưng đứng trước người được gọi là chồng của cô, anh mãi mãi cũng không có chỗ đứng của mình. Chồng, ổ, giữa Cao hướng Tình và Mori, cuối cùng là một người có ý, một người vô tâm, hay là đúng như Mori nói, hai bên đều tình nguyện. Lục Lý Giá thực sự không rõ. Trên xe. Dừng xe lại, để cho tôi xuống xe, tôi phải quay về. hướng Tình không ngừng cậy khóa xe, muốn xuống xe, thầy lái xe không hề có chút dấu hiệu sẽ dừng xe lại, cô càng sốt ruột đến mức không ngừng đập tay vào chỗ lái xe ngồi. Dừng xe, có nghe không? Tôi bảo các anh dừng xe lại. Mori mệt mỏi dựa lưng vào trong ghế ngồi, từ từ nhắm hai mắt lại, mặc kệ cho hứng tình làm loạn. Cánh tay dài ôm vòng eo của cô, vỗ vỗ nhẹ, giống như đang an ủi cảm xúc nóng nảy của cô. Yên lặng chút. Anh giống như ra lệnh, lại cũng giống như đang dỗ dành. Hứng tình kéo tay anh đang đặt ở eo mình ra, cúi đầu, chuyển giọng van nài anh ta. Molly, anh để tôi trở về có được không? Chỉ đêm nay thôi. Đêm nay để cho tôi về nhà. Ngày mai tôi sẽ về biệt thự cùng anh. Hướng tình bị anh ta làm cho thực sự không có cách nào. Bỏ mặt lục ly giá bị thương ở nhà mình. Cô thực sự không yên tâm. Lời nói của Hướng tình vừa xong khiến Molly mở mắt ra. Ánh mắt trước sau như một luôn tính lặng của anh. Giờ phút này lạnh léo đến mức làm cho người ta sợ hãi. Anh hít mắt nguy hiểm nói. Lục ly giá đang ở trong nhà em. Anh không đợi nghe câu trả lời của hướng tình, tiếp tục nói. Nếu như anh đoán không nhầm, anh ta bây giờ đang bị thương rất nặng. Có lẽ ngay cả xuống giường cũng khó. Nếu lúc này tôi ra tay với anh ta, muốn lấy mạng của anh ta, hẳn là dễ như trở bàn tay nhỉ. Sắc mặt hướng tình bỗng nhiên tái đi. Là anh đang uy hiếp tôi. Giọng nói của cô hơi run. Mori cười nhạt, không trực tiếp trả lời cô. Ngoan ngoán ngồi im, đừng có làm ồn nữa, anh mệt hai tay hướng tình đặt ở phía trước siết chặt lại. Thật sự cô không dám làm ầm lên nữa. Mori nói không sai, bây giờ Lục Ly Giá đang bị thương nặng và lại anh là ông trùm xã hội đen, vốn dĩ cùng Lục Ly Giá đối đầu với nhau cũng không phải là không có khả năng, mà nếu thực sự muốn quyết đấu, Lục Ly Giá đang bị thương nặng chắc chắn sẽ không có lợi gì. Hơn nữa với loại người hèn hạ như Mori nhất định sẽ không nhẹ tay với Lục Ly Giá. Có lẽ đối với anh mà nói siết người cũng không có vấn đề gì cả. mô sâu xa thăm dò hướng tình một chút, đôi mắt nâu của cô rõ ràng đã có chút ảm đạm. Điểm yếu của cô gái này mãi mãi cũng vẫn là Lục Ly Giá. Lại không biết Lục Ly Giá khó đối phó như vậy. Ngay cả hai ngày trước, mô để thiếu chút nữa, thua trên tay Lục Ly Giá. May mắn thay, Lục Ly Giá nể tình, hắn lần trước xả thân cứu màng hướng tình, viên đạn không xuyên qua tim mà rơi ngay chân trái hắn. Cũng vì viên đạn bắn vào chân trái của hắn Nên hắn ta bắn viên đạn cuối cùng vào tim của lục ly giá Bị lệch đi 2-3 cm mori cũng không muốn lấy mạng của lục ly giá Cũng không phải là nể ân tình trước đây Mà là anh biết lục ly giá chính là điểm yếu của hướng tình Nếu như lục ly giá thực sự chết ở trên tay anh Có lẽ cả đời này cao hướng tình cũng sẽ không tha thứ cho anh Bởi vì yêu cô cho nên anh lựa chọn một nhượng bộ Cao hướng tình em mãi mãi không biết được Em ở trong tim anh có bao nhiêu quan trọng? Qua ít ngày là qua Tết. Anh bỗng nhiên mở miệng, phá vỡ sự yên tĩnh trong xe, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hướng tình, không để ý đến cô giái ruộng bỏ vào trong lòng bàn tay mình xoa xoa. Cùng anh về nước anh. Hướng tình đột nhiên khẽ giật mình, nhất thời toàn thân cứng đơ như hóa đá. Không, không muốn. Cố sức đem tay mình rút ra khỏi lòng bàn tay anh, ngoảnh mặt đi nhìn ra cửa sổ. Anh, tôi khó khăn lắm mới trở về. Tôi muốn ở bên cạnh người nhà của mình. Được, Murray không nửa phần do dự đáp ứng cô. Anh quá dễ dàng khiến hướng tình có chút kinh ngạc. Quay đầu lại nhìn anh, anh bất đất dĩ nhăn mày Vậy anh đành đưa ba mẹ đến đây gặp con dâu của họ. Trong lòng hướng tình bây giờ không rõ là cảm giác gì. Thực sự, cô không thể nói được là cảm giác gì. Chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Theo lý mà nói, căn bản có thể không để ý đến cảm nhận của Murray. Nhưng lúc thấy hắn khó xử, cô lại cảm giác mình có chút nhẫn tâm. Nhưng nhẫn tâm thì sao, hôn nhân sai lầm này vốn là do anh ta gây ra. Tâm tình của cô ngày càng thêm mệt mỏi. Đi vào trong biệt thự, Hướng Tình liền ngồi im ở trong đại sảnh. Mori vỗ vào đầu cô. "Ẩm ý không có kết quả nên mệt mỏi à? Trở về phòng ngủ đi." Hướng Tình do so dự một lúc đột nhiên nói, "Mori, chúng ta ly hôn đi." Đôi mắt nâu của Mori tối lại, không để ý tới câu nói của cô. Thúy dục. Nhanh đi ngủ đi. Mory, trả lời vấn đề của tôi. Hướng tình đứng dậy, không cho phép anh bỏ qua vấn đề của mình. Mory nhíu mày, ánh mắt sâu sắc nhìn cô, hồi lâu mới nhả ra ba chữ. Không thể nào. Tôi có thể đơn phương ly hôn. Hướng tình kiên trì. Tôi kết hôn với anh là do bị ép buộc. Nếu như hiện tại tôi khởi kiện ly hôn, tôi chắc chắn có thể thắng kiện. Mory liếc thoáng qua cô. Em kết hôn với anh chỉ vì muốn bảo vệ sự an toàn cho lục ly dã thôi sao? Anh ta sâu kín hỏi hướng tình một câu. Bỗng nhiên nghe thấy anh ta hỏi một câu như thế, trong lòng hướng tình giật mình. Đúng vậy. Cô gật đầu, thành thật trả lời một câu hỏi của anh ta. Vì bảo vệ anh ấy, cho nên tôi mới đi cùng anh. Mory, anh biết rõ tôi căn bản không hề yêu anh. Chúng ta không thể làm bạn sao? Giữa bọn họ rõ ràng có thể hòa hợp như thế vì sao cuối cùng lại rơi vào trong một loại quan hệ đối đầu như vậy? mỗi ngày đều sống như thế, thực sự quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. em có yêu hay không, điều đó không quan trọng, quan trọng là anh yêu em. cao hướng tình, mori, anh yêu em. chỉ thế thôi là đủ rồi. anh ta nói xong, kéo cô đến trước mặt mình, cúi đầu nhìn vào ánh mắt ngập nước của cô. em sống với anh, anh cố gắng sống hết mình để mang lại hạnh phúc cho em. hướng tình thở khó nhọc. Mori, anh đừng như thế, có nhiều thứ không phải chỉ cần anh muốn là có thể đạt được, ví dụ như tình yêu. Thứ mà Mori anh muốn, anh nhất định có được. Anh ta rất kiên trì, một cánh tay ôm chặt lấy cô, cúi đầu đến gần hơi thở của cô, nói một cách chân thành. Em cho anh thời gian, cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ có được em. Anh ta rất tin tưởng vào điều này. Không biết vì sao, Hương Tình bỗng nhiên có một loại cảm xúc muốn khóc. Cô yêu Lục Ly Giá nhưng lại kết hôn với mori Thừa nhận tình yêu sâu nặng mà anh ta dành cho mình, khiến cho cô có một loại cảm giác chết đuối ngạc thở. Cô hít sâu một hơi. mori anh biết rõ người tôi yêu là Lục Ly dã mà. Anh sẽ từ từ làm cho em yêu anh. Anh sẽ làm cho em giao một nửa trái tim của mình cho anh. mori ngoan, em ngủ đi, anh còn có việc cần làm. Một lát bác sĩ đến bôi thuốc cho anh ta chân của anh ta vừa bị thương, Hướng Tình lại đá một cái, thật đúng là đau đớn không chịu đựng được. Tôi sẽ mời luật sư giúp tôi khởi kiện ly hôn. Hướng Tình kiên trì, em sẽ không làm như thế. Mori rất chắc chắn. Anh ta khẽ cười một tiếng, trước khi em muốn bọn họ chết. rì, Hướng Tình tức giận gọi tên anh ta. Từ trước đến nay, ông trùm xã hội đen giết người không chớp mắt. Em mau ngủ đi. Sau khi Mori nói xong. Anh ta quay người đi đến phòng làm việc của mình. Lúc này, hứng tình mới phát hiện ra chân trái của anh ta hình như hơi khác thường, hơi kỳ lạ. Cô nhíu mày, cuối cùng vẫn hỏi thêm một câu. Chân của anh sao thế? Mory hơi dừng bước. Trong đôi mắt bầu nâu của anh ta lóe lên ánh sáng không dễ phát hiện ra được. Anh không sao? Anh ta thản nhiên trả lời cô. Ồ, sắc mặt của Mory lại một lần nữa trở nên ảm đạm. Anh ta kéo chân trái bị thương đi về phía phòng làm việc. Sau khi Mỗ rì đi lên lầu, Hướng Tình vội vàng lấy di động ra gọi điện thoại cho Lục Lý Giá, nhưng không gọi được. Lúc này Hướng Tình mới ý thức được, có lẽ sau khi anh ta đi ra ngoài đã thay số điện thoại, chẳng qua cô còn chưa hỏi được phương thức liên lạc của anh ta. Hướng Tình vội vàng gọi đến số máy bàn trong nhà. "Tiểu Tình Tình, con đi đâu thế?" Điện thoại vừa mới được kết nối, đầu dây bên kia Hoàng Ngân lo lắng hỏi con gái. Sau đó bà còn nói, mẹ không gọi được điện thoại cho con, mẹ còn cho rằng con xảy ra chuyện gì. Mẹ, con đi đến biệt thự ở ngoại ô. Là như thế à? Lục đi giã đâu? Mẹ giúp con gọi anh ấy nghe điện thoại giúp con được không ạ? Hướng tình thậm chí còn chưa nghĩ ra, lát nữa sẽ giải thích như thế nào với anh ta. Cậu ta đi rồi. ơ anh ấy đi đâu? Sao mọi người có thể để anh ấy đi? Hướng tình có chút nóng này. Còn không ở nhà, ai mà ngăn được cậu ta? Hoàng Ngân thở dài, hướng tình sầu não. Được rồi, mẹ, con cúp máy trước. Ừ, tiểu tình tình, con ở bên đó phải chăm sóc tốt cho mình nhé. Vâng, con biết rồi, mẹ yên tâm. Sau khi nói xong, hướng tình cúp điện thoại, nhưng vẫn bị mẹ mình gọi lại. Tiểu tình tình. Dạ. Có mấy lời, mẹ không biết có nên nói cho con nghe hay không. Mẹ, mẹ nói đi. Hoàng Ngân khẽ thở dài một tiếng, bà hơi dừng lại, sau đó mới nói. Mẹ biết con thích thằng bé Ly dã kia, nhưng bây giờ con kết hôn rồi. Về mặt pháp luật mà nói, con và Molly đã là vợ chồng. Tuy con không hạnh phúc, nhưng trong hôn nhân này, nếu bỏ tình yêu sang một bên, thằng bé Molly là một người khá tốt. Chúng ta không nói đến những thứ như vẻ bề ngoài và ra thế chỉ nói đến việc cậu ta đối xử với con rất tốt. Hứng tình muốn cắt ngang lời của mẹ mình. Con nghe mẹ nói hết đã. Vâng, mẹ nói đi. Những năm trước đây, giữa nam và nữ, gần như đều nghe lời cha mẹ để kết hôn, họ thậm chí còn chưa từng gặp nhau, nhưng sau cùng thì sao, so với hiện tại, tỷ lệ ly hôn ở thời xưa thấp hơn rất nhiều, có đôi khi hôn nhân cũng không nhất định phải liên quan đến tình yêu, một số người có tình yêu sâu nặng nhưng đến sau cùng vẫn đi đến con đường ly hôn, không phải ư? Bây giờ con bị kẹp giữa tình yêu và hôn nhân, khó cả đôi đường, sao con không chọn cho mình một con đường đơn giản hơn? Con không thể tránh thoát khỏi cuộc hôn nhân mà con đã không mong muốn. Vậy sao con lại không thử học cách tiếp nhận nó? Có lẽ khi con lựa chọn một con đường khác, con sẽ không cảm thấy mệt mỏi như vậy nữa. Con cũng sẽ phát hiện, con đường này không gian nan như những con đường mình tưởng tượng. Mẹ! Trong trọng mắt của hướng tình, dâng lên một tầng hơi nước thật mỏng. Mẹ đang khuyên con, phản bội lại tình yêu của mình sao? Đầu dây bên kia, hoàng ngân trầm mặc. Con thử nhận, những lời mẹ nói rất đúng. Thế nhưng, nếu như bây giờ đổi lại là mẹ... Người mẹ yêu là ba con, mẹ sẽ lựa chọn như thế nào? Con tin lựa chọn của mẹ giống như con bây giờ. Quả thật, bà vẫn giống như cũ, sẽ lựa chọn cao hướng thành. Cho dù con đường này sẽ gian nan, cho dù con đường này nhất định không có kết quả, bà vẫn giống như cũ, không chuẩn bước, không sợ hãi. Ở trong điện thoại, Hoàng Ngân cười khổ. Con đúng là con gái của mẹ. Mẹ, mẹ ngủ sớm đi, con chúc mẹ ngủ ngon. Chúc con ngủ ngon. Sau khi cúp điện thoại, hướng tình chưa có trở về phòng ngủ. Không tìm thấy lục ly giá, cô nằm trên sofa, trong phòng khách, lăn lộn khó ngủ. Anh ta đột nhiên bỏ đi, có phải là vì không thấy cô, thậm chí là nhìn thấy cô lên xe mò hay không? Nếu như là thật, anh ta sẽ nghĩ cô như thế nào? Anh ta sẽ cho rằng cao hướng tình cô là người đứng núi này trong núi nọ, một người phụ nữ hay thay đổi sao? Hương tình càng nghĩ càng cảm thấy phiền lòng, bỗng nhiên cô cảm thấy trong dạ dày rất khó chịu, có một loại cảm giác buồn nôn. Xảy ra chuyện gì? Hướng tình che miệng, lấy tốc độ nhanh nhất chạy vào nhà vệ sinh, mở nát bồn cầu, nôn vào trong đó. Cuối cùng cũng nôn ra. Hướng tình ngẩng đầu lên, cô nhìn gương mặt trắng bệch của mình, trong gương, bỗng nhiên cô giật mình, ý thức được chuyện gì? Hình như cô đã hai tháng không có kinh nguyệt. Khoảng thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra chuyện không vui. Cô vậy mà lại hoàn toàn quên đi chuyện này. Trời ạ, không phải là cô mang thai đây chứ? Nhịp tim của hướng tình bắt đầu tăng nhanh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy từ trong lồng ngực của cô ra ngoài. Hôm sau là cuối tuần, trời vừa sáng, hướng tình đã đi ra khỏi biệt thự, đi thẳng đến bệnh viện. Cô đi đến khoa phụ sản, lấy số xếp hàng, sau khi kiểm tra nước tiểu, kết quả cô thật sự mang thai. Làm sao có thể như vậy được chứ? Hướng tình có chút không thể hiểu được. Không phải lục ly giá đã tiêm thuốc tránh thai rồi sao? Cô tin anh ta tuyệt đối sẽ không dọa mình như thế, nếu như đã tiêm qua thuốc tránh thai, sao cô còn mang thai? Bác sĩ, tiêm qua thuốc tránh thai tỷ lệ ngừa thai là bao nhiêu? Phương pháp này có khả năng tránh thai thất bại không? Tất cả các phương pháp tránh thai đều không có cách nào an toàn 100%, cho dù là phương pháp nào đều có xác suất thất bại, nhưng tiêm thuốc tránh thai chỉ cần tiêm đúng hạn, xác suất thất bại là rất nhỏ. Như vậy ư? Giờ phút này, cảm xúc trong lòng hướng tình rất phức tạp. đứa nhỏ xuất hiện vào lúc này. Cô không biết nên vui hay lo lắng. Thế nhưng trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, đó chỉ là xin đứa bé này ra. Cô đi làm siêu âm bê đi. Vâng, hứng tình đi xếp hạng đi siêu âm B Nửa tiếng sau, cô lấy được kết quả. Đứa nhỏ này thế mà sắp được gần ba tháng, hướng tình cảm thấy hơi khó tin. Dù sao trong lòng cô cảm thấy tự trách bản thân. Mình thật bất cẩn, thật vô tâm. Đứa nhỏ ở trong bụng cô lớn như thế, vậy mà bây giờ cô mới phát giác ra. May mắn đứa nhỏ rất khỏe mạnh. Cô cao, cô phải luôn giữ tâm trạng của mình vui vẻ, tránh lo lắng nghĩ nhiều. Như thế mới có lợi cho sự phát triển của thai nhi. Còn nữa, bình thường cô nên ăn thêm một số đồ dinh dưỡng. Cô quá gầy, không tốt cho em bé đâu. Được, tôi nhất định sẽ làm như thế. Bình thường cô nên chú ý nghỉ ngơi một chút. Vâng, từ trong bệnh viện đi ra, hướng tình còn có chút mơ màng. Tay cô vô thức đặt lên vùng bụng bằng phẳng của mình. Đối với việc trong bụng bỗng nhiên có một sinh mệnh nhỏ, cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cô rất vui vẻ. Đứa nhỏ này là kết quả sau khi tránh thai thất bại. Hứng tình không nhịn được, cô bắt đầu tưởng tượng. Sau khi Lục Ly Giá biết sự tồn tại của đứa bé này, anh ta sẽ có phản ứng gì? Anh ta sẽ vui vẻ sao? Hay là anh ta sẽ cảm thấy bực bội vì sự xuất hiện đột ngột của đứa bé này? Chẳng qua, bây giờ thực sự mối quan hệ của bọn họ Thực đúng là lúng túng. Có phải đứa bé này đến không đúng lúc không? rì thì sao? Nếu như Món này biết mình có thai con của Lục Ly Giá, anh ta sẽ làm như thế nào? Nghĩ đến chuyện này, sắc mặt của Hương Tình bỗng nhiên tái đi. Bàn tay đang đặt trên bụng của cô, cứng đờ. Một khi anh ta biết, có phải cô sẽ thêm một nhược điểm trí mạng trong tay anh ta sao? Hướng Tình nghĩ đến đây nên cảm thấy sợ hãi. Người lo trước lo sau, vĩnh viễn không đánh lại được người lòng dạ độc ác. Cho nên, cô phải cố gắng giấu giếm sự tồn tại của cái thai này. Phải nhanh nhất nghĩ ra biện pháp ly hồn với anh ta. Hướng tình gọi điện thoại cho Tống, sau đó hỏi thăm bệnh viện mà lục ly đã nằm. Cô lái xe đến bệnh viện. Trong đầu cô đang suy nghĩ, lát nữa cô nên nói chuyện này với anh ta như thế nào. Có phải trước khi nói, cô nên thăm dò cách nhìn của anh ta đối với chuyện em bé hay không? Hướng tình bỗng nhiên cảm thấy hơi khẩn trương. Càng nhiều hơn chính là mong chờ. Cô không biết tương lai của đứa bé này sẽ mang đến cho bọn họ một thế giới mới lạ và kỳ diệu như thế nào. Lúc này bên ngoài phòng bệnh VIP của Lục Lý Giá có một cái đầu tò mò đang không ngừng nhìn vào bên trong. Hộ lý nhìn thấy thế hỏi một câu. Chào cô, cô tìm ai thế? Tần lịch lịch nhìn thấy trên giường bệnh không có ai, xấu hổ nói. Xin hỏi đây là phòng bệnh của Lục ly Giá sao? Đúng thế. Hộ lý gật đầu. Lúc này cửa ban câu ngoài trời bị mở ra. Dưới tiên nắng ban mai, lục ly giá từ bên ngoài đi vào. Ánh nắng màu vàng nhạt lọt vào từ phía sau anh ta, chiếu lên thân thể cao ngất của anh ta. Ngay cả khi mặc quần áo bệnh nhân sọc trắng xanh, nhưng vẫn không ngăn cản được khí chất mê người mà toàn thân anh ta toát ra. Lúc nhìn thấy tần lịch lịch ở bên ngoài cửa, đôi mắt hoa đào làm điên đảo chúng sinh nheo lại, cau mày. Sao cô lại tới đây? Dòng điệu đều đều, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Tần lịch lịch vừa thấy anh ta, Trên mặt không giấu được mấy phần mừng rỡ, cầm giò hoa quả trong tay đi vào. Em đến thăm anh. Lục ly giá nhíu mày, từ trên cao nhìn xuống cô ta. Làm sao cô biết tôi ở đây? Ngày hôm qua, anh đến tầng dưới của công ty bọn em, cho nên lục ly giá nhướng mày. Em nhìn thấy anh bị thương nặng. Cô ta đứng ở ngoài cửa xe, cho nên đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra ở trong xe. Làm sao cô biết tôi ở trong bệnh viện này? Tần lịch lịch mấp mái môi. Thấp giọng nói rõ, trong toàn bộ thành phố A có đến mấy bệnh viện lớn, tôi chỉ cần từng chỗ hỏi sẽ biết được ngay. Lục ly giá nghe vậy, con người khẽ nhéo lại, thâm ý dò xét cô ta. Lạnh nhạt nói, được rồi, tôi không có gì đáng ngại, cô đi đi. Em bóc cam cho anh. Tần lịch lịch không để ý tới lệnh đuổi khác của lục ly giá, cầm giỏ trái cây, đi vào trong phòng khách nhỏ. Lúc trở ra trên tay có thêm một quả cam đã được bóc vỏ. Cho... Cô ta cười đưa cho lục ly giá. Lục ly giá liếc nhìn cô ta một cái, rồi nhận lấy quả cam. Nhưng không ăn, chỉ đặt sang một bên. Anh lười biếng ngồi trên ghế sofa, cúi đầu tiện tay lấy một điếu thuốc. Anh bị thương mà còn hút thuốc sao? Tần lịch lịch ân cần hỏi. Lục ly giá nhíu mày, cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Về đi, tôi cần nghỉ ngơi. Sắc mặt của tần lịch lịch trắng bệch, tuy nhiên... Trước khi đến cô ta đã biết anh chắc chắn sẽ không cho mình một sắc mặt tốt gì. Nhưng cô không ngờ anh thật sự không muốn nhìn thấy mình nữa. Trong lòng cô ta ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Em biết gần đây tâm trạng của anh không được tốt. Em muốn ở lại đây với anh. Cô ta tận tâm hết sức, làm cho bản thân dễ dàng một chút. Hình như lục ly giá đã không còn kiên nhẫn được nữa. Làm sao cô biết tâm trạng của tôi không tốt? Chị Hướng Tình và Molly kết hôn rồi. Đây là tin tức mà hôm qua cô ta mới biết. Thực sự, cái tin này là một tin tốt không thể tốt hơn đối với cô ta. Chị ta kết hôn, vậy thì từ nay về sau, chị ta sẽ không cướp đoạt lục ly giá với mình nữa rồi. Không, không phải sẽ không đoạt, mà là không có tư cách đoạt với cô ta. Nhắc đến hướng tình cùng Molly, sắc mặt của lục ly giá lập tức trầm xuống, hở hứng liếc Tần lịch lịch. Cô Tần, nếu không có chuyện gì nữa, về sớm đi. Trong nháy mắt, anh ta nhả ra khói thuốc, dòng điệu xa cách rõ rằng cho thấy anh ta không quá bằng lòng với lời nói của Tần Lịch Lịch. Thật ra hai người bọn họ đã sớm lén lút sau lưng anh rồi. Tần Lịch Lịch bỗng nhiên bồi một câu. Lục Lý Giá lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén như dao. Lạnh lùng như băng, giống như có một giây sao có thể đông cô ta thành băng vậy. Tần Lịch Lịch thoáng co rúm một cái, nhưng cô ta vẫn cứng cổ họng, cứng rắn to gan nói tiếp. Mory thường xuyên đến công ty của bọn em, tìm trị hướng tình. Hai người thường ăn cơm trưa cùng nhau. Có đôi khi mó rỉ, tâm huyết dân trào, liền vung cho đánh đạo của bọn em một khoản tiền. Mua một ngày của chị hướng tình, để chị ấy ra ngoài ăn cơm cùng anh ta. Bọn họ không kiêng nể gì, hôn mua nhau ở dưới tầng dưới. Nếu anh không tin, có thể đi hỏi mọi người trong công ty. Tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Trong mắt của lục ly giá, mây và gió đã cuộn cuộn. Giống như lúc nào cũng có báo tố sắp mạnh mẽ đột kích. lông mày đột nhiên dựng lên. Lửa giận ở sâu trong đôi mắt nhanh chóng bùng lên. Ánh mắt trong đôi mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Con người đơn độc chỉ là nhìn thôi sẽ làm cho người ta không lạnh mà run. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh viện bỗng bị gõ cửa. Trong nháy mắt tiếp theo, cửa bị đẩy ra, hứng tình xuất hiện ở cửa ra vào. Chỉ liếc mắt. Cô liền nhìn thấy tần lịch địch ở trong phòng, mà tần lịch địch cũng nhìn thấy cô. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều lạnh lùng và sắc bén. Thực ra hướng tình không ngờ tần lịch lịch sẽ ở chỗ này. Ánh mắt vừa rời khỏi mặt cô ta, liền rơi vào ánh mắt lạnh lẽo của lục ly giá đang ở đối diện. Bị anh ta lạnh lùng nhìn chậm chằm hướng tình không biết nên nói gì cho phải. Tôn qua... Hướng tình mở miệng, muốn giải thích bỗng dưng bị lục ly giá cắt đứt. Trả lời anh mới vấn đề. Anh ta bình tĩnh mở miệng nói. giọng điều lạnh lùng như băng, gần như muốn đóng băng hướng tình ở phía đối diện. Anh nói đi. Hai tay của hướng tình cầm lấy túi xách đặt trước người, nắm thật chặt. Trong những ngày anh không ở đây, Mory thường xuyên đến công ty tìm em đúng không? Hướng tình liếc mắt nhìn tần lịch lịch ở phía đối diện. Tần lịch lịch mấp mái môi, tránh ánh mắt của cô. Đúng vậy. Hướng tình thừa nhận. Cùng em đi ăn cơm. Chỉ thỉnh thoảng thôi. Thỉnh thoảng. Lục đi giá nhíu mày, cúi đầu hút thuốc. Dù chỉ là thỉnh thoảng, cũng đủ khiến anh bực bội trong lòng. Thế còn hôn môi. Anh ta không ngẩng đầu nhìn hướng tình, giọng nói lạnh lùng, khóe miệng khẽ nhếch lên, mang theo vài phần chế giễu Lên giường thì sao? Rốt cuộc là thỉnh thoảng hay là chuyện thường ngày? Anh ta lạnh lùng u ám, nhả ra một vòng khói. Nghe giọng điệu giống như tương đối bình tĩnh, nhưng trong con người đen nháy kia đã sớm trải đầy băng xương. Khói ẩn trong ni tâm, làm cho người nghe không rét mà run. Lục ly giá, em... Hướng tình đang muốn giải thích, bỗng dưng bị lục ly giá cắt ngang lời nói. Cút, một chữ gọn gàng và sắc bén, lạnh lùng đến cực điểm, hướng tình kìm nén nước mắt, bàn tay nhỏ đang nắm túi sách, càng thêm lực đạo. Cô thở dốc một hơi. Lục ly giá, em có lời muốn nói. Ra ngoài. Dạo điệu của lục ly giá càng trở nên băng giá, sắc mặt của hướng tình bỗng nhiên tái nhợt, lưng hơi cứng ngác, đôi môi hé mở muốn nói gì đó. Lại nghe thấy cô y tá hô, các vị thời gian thăm hỏi đã hết, 12 vị buổi chiều đến, bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Ánh mắt của hướng tình khẽ ảm đạm, có chút thất vọng, lại có chút mất mát. Tần lịch lịch đứng lên đi ra bên ngoài, lúc đi ngang qua hướng tình nói, Chỉ hướng tình đi thôi, hãy để cho ly giá nghỉ ngơi. Hướng tình chán ghét âm thanh thân thiết ly giá ở trong miệng cô ta. Thế nhưng còn có thể thế nào? Mình bây giờ còn có tư cách nói gì sao? Những phụ nữ khác gọi tên ly giá có thể làm cho cô tức giận rất lâu. Còn cô thì sao? Cô thậm chí kết hôn với người đàn ông khác. Anh ấy sẽ không tức giận, sẽ không để ý sao? Đi thôi, đi thôi, bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Y tá lại thúi dục, hướng tình không có cách nào khác, đành dặn dò một câu. Anh cố gắng chăm sóc bản thân, nhớ uống thuốc đúng giờ. Đừng lại uống rượu hút thuốc, sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc phục hồi miệng của vết thương. Nói xong, Cô thở dài một tiếng, rồi quay người rời khỏi phòng bệnh. Tần lịch lịch ở phía sau cô cũng đi ra. Hướng tình đứng ở lối đi, vẫn chưa rời đi. Cao hướng tình. Tần lịch lịch gọi cô. Hướng tình quay đầu lại, liếc nhìn cô ta một cái. Tại sao cô lại đối xử với anh ấy như vậy? Tần lịch lịch thay mặt lục ly giá lên án hướng tình. Cô cho rằng cô là ai? Cô có tư cách gì để đùa dỡn tình cảm của ly giá? Không phải cô luôn nói cô thích anh ấy ư? Kết quả thì sao? Cô cùng thì lại xảy ra chuyện gì? Thật là làm cho người khác buồn nôn. Tần lịch lịch nhục mạ cô, không chừa đường lui, đáy mắt hiện lên vẻ chán ghét và xem thường. Còn hướng tình chưa hề nói gì, không có giải thích, cũng không có biện pháp chứng minh cho mình. Cô luôn tự hỏi, có phải chính mình đã bước nhầm một bước kia không, mới khiến bản thân rơi vào cuộc diện khó xử như vậy. Hướng tình quay người, đi ra bên ngoài. Vì sao chị không nói chuyện? Tần lịch lịch ảo não đuổi theo. Hứng tình dừng bước lại nhìn cô ta. Cô hy vọng tôi nói cái gì? Tần lịch lịch dừng lại một chút, chán ghét nhìn hứng tình. Cô thật là kinh tởm. Nói xong, đầu cũng không thèm quay lại, liền rời đi. Bước chân của hứng tình đơ lại, hồ hấp cũng dừng lại vài giây. Trong nháy mắt, cả người giống như ít thở không thông. Không cần tần lịch lịch nói, ngay cả chính bản thân cô cũng cảm thấy bản thân có chút ghê tởm. Cô đeo một cuộc hôn nhân. Nhưng vẫn còn hy vọng xa vời lấy một người đàn ông khác, lấy một người đàn ông mà mình yêu. hướng tình bất lực, ngồi sụp trên mặt đất, ruồn rập thờ hồn hển mấy hơi. Trái tim buồn bực giống như bị người ta dùng mảng mỏng không khí che lại, làm cho cô mỗi một hơi thở, mỗi một lần đều rất khó khăn. Gần như dốc hết khí lực ở trong người, trong đầu luôn luôn vang vọng như lời nói trong trẻo mà lạnh lùng của lục ly giá Thế còn hôn môi, lên giường thì sao, rút cuộc thỉnh thoảng hay là chuyện thường ngày? Có phải trong lòng lục ly giá, bản thân cô cực kỳ đã sớm không phải là một cô gái trong sạch? Cuối cùng, nước mắt không thể kiềm chế được mà thấm đấm khóe mắt. Nhưng cô quật cường không để cho nước mắt chảy xuống. Lúc sắp tràn ra ngoài, liền ngừa mặt lên trời ép chính mình nuốt nước mắt vào bên trong. Rồi sau đó tìm cái ghế dựa, ngồi xuống nghỉ ngơi. Bàn tay đặt lên bụng mình, cảm nhận sinh mệnh của thiên thần nhỏ bên trong. Đôi môi nhịn không được, nở nụ cười nhạt nhẽo. Rồi thấp giọng nỉ non. Cho dù con đường này có khó khăn, chỉ cần con ở đây, mẹ nhất định có thể chống đỡ được, nhất định có thể. Hôm sau, hướng tình đến bệnh viện hỏi thăm, lại không ngờ biết được tin lục ly giá đã xuất viện. Hướng tình rất thất vọng. Thậm chí cô còn không biết bây giờ lục ly giá đang ở đâu. Từ trong bệnh viện đi ra, trong lòng hướng tình tràn đầy cảm giác thất bại và cô đơn, bỗng nhiên cô nhớ tới Tống, liền gọi điện thoại cho Tống. Tống! Cậu có biết giờ giá đang ở đâu không? Tôi đến bệnh viện thăm anh ấy, nhưng anh ấy đã xuất viện rồi. Cái này... Tống nói trong điện thoại, tựa hổ có chút quanh co. Né tránh, không muốn nói sự thật với cô. Hướng tình đã hiểu. Làm sao vậy? Anh ấy không cho cậu nói với tôi, anh ấy đang ở đâu à? Tìm hơi trùng xuống, có chút khó chịu. Hướng tình cắn cắn môi dưới. Không, không có. Tống vội vàng lắc đầu. Thế nhưng mà... Tống liếc mát nhìn cô gái đang bận rộn trong phòng bếp, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Chị hướng tình, sức khỏe anh xã đã tốt hơn nhiều rồi, chị không cần quá lo lắng. Tống không hy vọng hướng tình tới, tránh nhìn thấy cô gái trong phòng bếp sinh ra hiểu lầm. Hay là cậu không định nói cho tôi biết chỗ của anh ấy. Nói hướng tình không thất vọng chính là giả. Cô thở dài, ngực dầu dĩ, trong lời nói không che hết sự mất mát. Nếu đã như vậy, Thì bỏ đi, anh ấy ổn là được rồi, phiền cậu và Liên Vân chăm sóc anh ấy thật tốt. Ồ, được rồi, chị Hướng Tình, hay là chị tự mình sang đây thăm anh ấy đi, em gửi địa chỉ cho chị. Cuối cùng Tống vẫn mềm lòng. Hướng Tình vui vẻ, được, cảm ơn cậu. Hướng Tình cúp điện thoại, nhanh chóng nhận được địa chỉ mà Tống gửi tới, rồi đi thẳng đến đó. Xe dừng lại trước một biệt thự, Hướng Tình không thể chờ được đẩy cửa xuống xe. Trung cửa vang lên. Hướng tình không thể ngờ rằng người ra mở cửa cho mình lại là Tần Lịch Lịch. Khi Tần Lịch Lịch nhìn thấy cô, cô ấy không có chút ngạc nhiên nào mà chỉ lạnh lùng nói một câu. Vào đi. Hướng tình đờ ra đứng tại cửa hồi lâu cũng không có ý định vào nhà. Đầu óc trống giống trong chốc lát. Ai đến vậy? Bên trong phát ra một câu hỏi của Lục Ly Giá. Giọng nói ấy vẫn tự tính, êm tai như trước đây. Nhưng nó lại làm cho hướng tình cảm thấy như một con dao cắt vào trái tim cô vậy. Cơn đau có hơi dữ rồi. Ngày cả cô cũng không biết địa chỉ của anh ta mà tần lịch lịch cô ta lại. Lại giống như bà chủ mở cánh cửa lớn này thay cô. Có vào hay không đây? Tần lịch lịch có vẻ hơi sốt ruột. Ấn đường của hướng tình cao lại, trái tim đau nhói. Cuối cùng cô không chịu được mà xoay người rời đi. Chiếc xe nhẹ như gió chạy ra khỏi khu biệt thự, rời xa tầm mắt của lục ly giá. Đôi mắt đen trong veo. Chìm sâu xuống, sự phức tạp sâu thẳm trong ánh mắt anh ta thay đổi thất thường, màu mắt trở nên tối tăm, từng chút, từng chút một. Tần lịch lịch đóng cửa lại bước vào. Hình như là làm chào hàng. Cô ta nói bừa. Lục Lý Giá không để ý tới cô ta. Anh ta sớm đã thấy rõ bóng người vừa rồi, nhưng không có lật tẩy lời nói dối của cô ta mà gạt tàn thuốc. Cô đi đi. Lý Giá, y tá nói anh bây giờ vẫn chưa có thể hút thuốc. Chuyện của cậu đây không liên quan gì tới cô. Lục Ly Giá thấy hơi phiền, anh ta nhíu mày. Mới có hai ngày mà cô dây dưa muốn nghiện rồi. Anh ta thế nào cũng không ngờ rằng người phụ nữ này đã đợi trong bệnh viện từ sáng sớm hôm nay, càng không ngờ cô ấy sẽ bắt xe bám theo mình đến đây. Nói thật thì phụ nữ dây dưa người khác thực sự thấy phiền phức. sắc mặt của tần lịch lịch tái đi vì Lục Ly Giá, cô ấy cắn chặt môi như thể muốn cắn nát môi mình vậy. Lục Ly Giá cúi đầu hút thuốc. Khói xanh lượn lờ tràn ra từ giữa môi anh ta, làm mịt mù đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm của anh ta. "Ra ngoài, đừng để tôi nói lần thứ hai." "Lý Giả, em không yêu cầu anh yêu em một lần nữa, nhưng hãy để em lặng lẽ ở bên cạnh anh có được không?" Tần Lịch Lịch hèn mọn năn nỉ anh ta. "Bây giờ anh bị thương, lại không có ai bên cạnh chăm sóc, em chỉ muốn dành ra một chút sức mọn mà thôi, chỉ bao nhiêu đó cũng không thể Cô ấy dưng dưng muốn khóc nhìn Lục Lý Giá, dáng vẻ yếu đuối, nhìn là thương liền. Chỉ tiếc rằng Lục Lý Giá anh ta đã quen với sự tuyệt tình. Tần lệ lịch, tôi có một điều muốn nói. Thực ra cô đã luôn sai lầm. Anh ta nhả ra một vòng khói và ngước mắt nhìn cô, lặng lẽ nói. Tôi xưa nay chưa từng yêu cô, do đó không có cách nói gì mà yêu một lần nữa như thế. Tống, Lục Lý Giá gọi Tống một tiếng. Tiễn khách giúp tôi. Rõ rõ. Mặc dù đã ra khỏi khách sạn, nhưng Tống vẫn quen thói, nghe theo chỉ thị của Lục Ly Giá. Cô Tần, mời. Mặc dù Tống rất tức giận vì chuyện hướng tình bí mật kết hôn với Mó Rì, nhưng cũng không thích Tần Lịch Lịch. Ly Giá, cô ấy không muốn rời đi. Lục Ly Giá dứt khoát đứng dậy đi lên lầu, trực tiếp bỏ qua những lời nài nỉ của Tần Lịch Lịch. Nếu không muốn có thêm bất cứ sự liên quan nào, thì không nên nhận lấy tình yêu của cô ta. Chỉ e có một chút cũng không được. Đi thôi. A, Tống bực mình lôi kéo Tần Lịch Lịch. Tần Lịch Lịch không còn cách nào, chỉ có thể bước ra khỏi biệt thự của Lục Ly Giả. Sau này cô đừng đến tìm anh Giả nữa. Cô yên tâm đi, tôi và bạn gái của tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy. Tống khuyên Tần Lịch Lịch. Tần Lịch Lịch ngừng đầu lên nhìn tầng 2 nhưng không thấy được bóng dáng quen thuộc. Khóe mắt của cô bỗng dưng ớt đẫm, nước mắt chảy xuống. Tôi chỉ yêu anh ấy mà thôi, tôi có lỗi gì ư? Điều mà Tống không muốn thấy nhất chính là nhìn phụ nữ khóc. Tần lì lịch vừa khóc, những lời hung ác mà hắn định nói ra lập tức bị nuốt xuống toàn bộ. Được rồi, được rồi. Tâm lại sau này cô tự giải quyết ổn thỏa đi. Anh giá của chúng tôi thực sự đã có người thích. Cô quấn lấy anh ta không phải là trà đạp lên chính cô à? Người anh ta thích kết hôn rồi, đã là vợ của người khác. Anh ta còn thích người ta thì chẳng lẽ cũng không phải là chà đạp lên chính mình à? Đây là việc riêng của họ, không liên quan gì tới bất kỳ ai trong chúng ta, nhất là cô. Chúng ta không có tư cách bàn luận. Đi đi đi đi, nhanh lên đi. Tống đuổi cô ấy rời đi, giống như đang đuổi một con vật, khiến người ta chán ghét. Tống vừa nói xong, cửa ầm một tiếng, đóng lại ngăn tần lịch lịch ở bên ngoài. Tần lịch lịch nhìn cánh cửa đóng chặt mà nhớ tới răng vẻ đuổi mình đi của Tống và những lời rất khoát của Lục Ly Giá. Cô ấy tức giận đến mức run rẩy cả hai vai khuôn mặt xinh đẹp trắng bạch, không có chút máu. Tay nhỏ rũ xuống bên đường, nắm chặt thành nắm đấm, ngón tay đâm quá sâu vào lòng bàn tay và ấn ra từng hàng vầng trang lưỡi liềm trắng bạch. Yêu một người có gì là sai? Cô cũng chỉ là phía yêu nhiều hơn thôi mà, tại sao bọn họ lại có tư cách coi thường cô? Nước mắt suýt nữa đã dâng lên khỏi khóe mắt của Tần Lịch Lịch, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn ép buộc mình ngăn lại, sau đó kiêu ngạo ngẩng đầu rời khỏi khu biệt thự của Lục Lý gia. Lục ly giá, một ngày nào đó, tôi sẽ biến thành người phụ nữ của anh lần thứ hai. Trong chớp mắt, thời gian đã đến đêm 30. Đây vẫn là một ngày nắng bất thường, giống như để đáp ứng tình hình, ngoài trời bỗng nhiên có tuyết rơi, nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 10 độ. Hứng tình mặc áo bông nặng nề đứng im bên cạnh cửa sổ sát đất, nhìn cảnh vật dần dần biến thành bầu trắng, khô héo đi. Cảm giác thời tiết bây giờ ngày càng trở nên kỳ lạ, theo sự nóng lên của toàn cầu. Hứng tình, Hoàng Ngân đứng bên ngoài cửa vào phòng ngủ của cô. Dạ, Hứng Tình bừng tỉnh và quay lại nhìn cửa, Hoàng Ngân đã thu dọn xong mọi thứ và đứng ở cửa sổ hỏi cô. Thầy quần áo xong chưa? Thay xong thì ra ngoài ăn cơm, Mỗ Nhi bọn họ đã đến rồi. Nhắc tới Mỗ Nhi, ánh mắt của Hướng Tình tối sầm lại, cô quay đầu lại tiếp tục nhìn tuyết trắng phong ngoài cửa sổ. Hai tuần trước, cô đã đồng ý ăn Tết cùng Lục Ly Giả, hai tuần sau, cô lại ngồi cùng bàn ăn cơm tất niên với Mỗ Đề. Con không muốn đi. Hướng tình rất kháng cự. Hoàng Ngân đứng ở cửa, nhìn bóng đứa con gái mình mà thở dài, và mở miệng khuyên bảo. Mẹ cậu ta từ xa đến đây để ăn kết cùng nhà chúng ta. Con lại nói là không đi, thì cũng có hơi không lễ phép. Có cáo kỉnh gì, thì cũng đợi bà ấy đi rồi hắng cáo kỉnh. Đúng hay không nào? hương tình cảm thấy lời của mẹ mình nói cũng không phải là không có lý. Dù sao bà ấy cũng từ xa đến đây, như vậy cũng không dễ dàng gì. Cô thở dài một tiếng rồi quay đầu lại nói với Hoàng Ngân, mẹ xuống lầu đợi con đi, con sẽ nhanh thôi. Được, quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 88 của bộ truyện làm vợ bác sĩ. Không biết quý vị và các bạn có đồng cảm với cách làm của hướng tình không? Và cũng thật tiếc cho Lục Ly Giá. Bạn ấy là một người cá tính nhưng cũng rất tình cảm và lụy tình. Nhưng cũng không tránh khỏi được éo le của cuộc đời đúng không các bạn? Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.